Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Học con, hiện tại cái vong đang theo con là một đứa trẻ. Nó cô đơn và cần con quan tâm tới nó đấy." Minh lúc này giọng cương quyết hỏi thầy. "Dạ thưa thầy, thầy có cách nào đuổi cái vong này đi cho con được không ạ? Mà làm nó tan hồn phách tán cũng được." Thầy qua giật mình, mặt ngơ ngác, nhìn thẳng vô mắt Minh hỏi lại. "Tại sao phải đến vậy hả con? Ta thấy cái vong này đâu có làm gì quá đáng đâu." Con chỉ cần quan tâm đến nó một chút là nó sẽ để yên cho con ngay." Minh giọng tức tối, bẩm thầy, "Quan tâm kiểu gì bây giờ? Con mệt mỏi với nó lắm rồi, đêm nào nó cũng phá phách không để con yên, hơn thế nữa, con lại còn đang mang thai đứa bé trong bụng. Không giấu gì thầy, cả nhà con đang mong đợi đứa bé này, cho nên con cắn cơm cắn rõ lại tày, mong thầy giúp cho con." Minh vừa nói đến đây, hai mắt đã rơm rớm nước thấy qua thở dài, ngẫm nghĩ một lúc, thầy nói với mình giọng dặn dặn, "Con à, đuổi cái vong này đi không phải là chuyện khó, nhưng mà còn cái nghiệp chướng, nó sẽ theo con đến tận cuối đời đấy con ạ." Mình vẫn giọng cương quyết, dạ bẩm thầy, "Ý con đã quyết rồi, chỉ cần hai mẹ con con mẹ chọn con vuông, con không quan tâm đến hậu quả sau này." Thầy qua chỉ biết thở dài và đồng ý chấp nhận giúp mình. Sau khi dặn dò kỹ những thứ chuẩn bị cho việc làm lễ vào đêm ngày mai, mình tiến thầy khoa ra về. Thầy khoa trên đường về mà lòng rất rối bời, kèm theo một nỗi thấp thỏm không yên như có điểm không lành sắt dậy ra. Thầy biết rõ chứ, ngay từ cái giây phút thầy nhận lời Minh, là thầy đã đồng ý là một việc trái ý trời rồi. Vốn là người và oan hồn thuộc về hai cõi hoàn toàn khác nhau, người không phạm vào oan thì oan hồn không phạm vào người. Duy trì có một số trường hợp khi mà oan hồn luẩn quẩn chưa vào cõi vĩnh hằng được, thì thường hay loanh quanh trốn nhân gian, thoát ẩn thoát hiện để quấy rối con người mà thôi. Nói là quấy rối chưa thật ra oan hồn làm vậy vì chưa muốn bị quên lãng, chưa chấp nhận cái sự thật mà mình sẽ phải bước vào cõi hư vô. Trong trường hợp này, cái vong mà thầy sắp đổi đi chỉ là một đứa trẻ, nó chưa có làm gì nên tội cả chỉ cần có một sự quan tâm vậy mà giờ lại đánh đuổi nó vào cõi hư vô thì e rằng cái nghiệp đó sẽ không chỉ bám lấy mình tới tận cuối đời đâu mà nó sẽ còn họa lây cả thầy nữa. Tối hôm đó, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi lễ, một cái bàn thờ nhỏ đặt ngoài sân, trên đó gồm một con gà luộc, sáu chén nước trắng, một bát gạo, một bát muối, một bát tiết gà, một bát hương to Trên vào đó là một bộ quần áo màu minh thượng mặt, một nắm tóc của mình để dưới chân bàn thờ là ba cái hình nhân bằng giấy, một trai một gái và một hình nhân của một bé gái. Khi chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ, thầy Khoa Kiêu Minh ngồi xuống xếp chân vòng tròn ngay trước bàn thờ, nhắm mắt và chắp tay trước mặt, lẩm nhẩm khấn theo lời thầy. Những cái cần ghi nhớ ở đây là dù có gì xảy ra cũng không được mở mắt thầy khoa bắt đầu làm lễ, thầy vẫy lại tứ phương tám hướng, lẩm rẩm khấn vái, đốt một nắm hương, thầy vừa múa vừa chỉ tứ tung, mồm vẫn khấn vái. Về phần mình thì mắt vẫn nhắm nghiền, mồm lẩm rẩm đọc theo thầy. Đồ 15 phút sau, khi thầy khoa bắt đầu đốt những lá bùa, mình có cảm giác rần rợn, mồ hôi toát ra đầm đìa, một luồng khí lạnh rạo rực sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Hơn hẳn thế Cô còn có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình Một cái gì đấy oán hận Khi thầy khoa đem bộ quần áo của Minh Và nắm tóc khô cua trước mặt cô Rồi sau đó cho vào cái chậu sắt to châm lửa đốt Bất chợt Bên tay Minh vọng lại một tiếng kêu gào thảm thiết Minh dùng mình vì sợ Cái tiếng đó Nó như vọng từ coi âm Nó văng vặng bên tay Khiến cô không tài nào tập trung được Thấy qua để ý thấy Minh có vẻ như đang bị một cái gì đó làm phân tán, thầy vớ bát gạo trên bàn, cầm thổi một hơi vào đó rồi hất lên người cô. Khi gạo vừa tạt vừa người Minh thì bốn bề lại yên lặng, không còn tiếng kêu gà oán than, không còn những giọt mồ hôi đầm đìa, không còn cái cảm giác lạnh lạnh toàn thân, mà giờ cái còn lại chính là thù oán và một nỗi lo sợ thấp thỏm không yên. Thầy cầm bát muối, thổi tiếp một hơi, rồi đọc thần chú, vừa róc bát muối đó lên đầu Minh từ từ. Các cảm giác thấp thỏm không yên kèm theo cái nhìn oán hận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net